Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đủ tư cách luyện loại dây này Đó là thầy người Thầy Tư Và ông thầy nữa Bình Dương Cũng tên Mười Nhưng mọi người gọi là thầy 10 Lớn Bởi vì năm nay Ông đã hơn 90 tuổi rồi Tuy nhiên thầy 10 Lớn Không nổi tiếng bằng thầy 10 cậu cầu Bình Lợi Vì ông chỉ chuyên tâm Luyện phép thuật qua kinh sách nhà Phật thôi Trong nhà ông không hề Thấy bóng dáng của vị tà thần tà ngài nào Và ông ăn che trường mấy chục năm này. Thầy mười lớn thường nói. Sư tổ đã ban lời cảnh cáo mà thằng mười nó không nghe. Bảo phát thì bảo tàn hồn nó làm sao giữ được. Chuyện luyện ba cái yêu ma quỷ quái để làm gì đấy. Tôi nói các thầy không nên giúp nó làm bậy mà không ai nghe. Duy huấn của sư tổ còn đó. Tôi cố tình cho nó giữ để chiêm nghiệm hàng ngày mà nó không chịu cảnh tình. Rồi đây các thầy sẽ thấy sự... Ác lai ác báo cho mặt coi Đã nói Phật tại tâm mà Chân không thôi Sự thực thì chẳng ai hiểu hết Lời thành 10 lên nói gì Ông cứ dùng lời di huấn của sư tổ Lập đi lập lại hoài Nhưng điều ai hỏi thêm về hai chữ chân không Ông chỉ cười nói Các thầy không chịu suy nghĩ Phật tại tâm thì hai chữ chân không Có gì đâu mà hỏi tôi Câu trả lời luôn luôn là như vậy Và cuối cùng cũng chẳng ai hiểu ông muốn nói gì Còn nhiều người chạy tới Ông xin sợi dây cả tha 36 mắt ông lại nói Tôi vẫn dùng sợi dây cả tha Ngũ hành 5 mắt của sư tổ cho đây Làm bằng chỉ thôi Có sao đâu Các thầy muốn thứ đó làm gì Để tiền mà giúp ba tánh Đạo hạnh mình đâu có nằm trong sợi dây đó Chẳng không thôi Mà hơn nữa sợi dây đó Đâu có luyện bậy bạ được Tôi như tôi còn không dám luyện Mà mang có thầy thấy đủ tư cách chưa Thế là không ai Dám nói vụ dây cả thà 36 mắt với thầy 10 lớn nữa Khi thầy mười cầu bình lợi xuống núi Mọi người bu chung quanh ông ông phải là điều lạ Nhưng là thầy 10 nổi tiếng về sự rộng rãi Rộng rãi này đi với độ Các thầy khác Không dám mang đệ tử mình Tới nhà thầy 10 nữa Vì không chưa thì sao các đệ tử đã tới nhà thầy Mười rồi, đều bỏ thầy cũ để theo thầy 10 Cũng vì thế mà cho tới bây giờ, San mới được gặp thầy 10 Có lẽ thầy Mười cũng nhìn thấu tim gàm San. Ông mỉm cười, cầm sợi dây cà tha vàng lên, chọn ngang vai chàng nói. Thầy quỳ xuống nhận mưu bối. San muốn bật khóc, khi quỳ gối trước bàn thờ. Lần này tự nhiên chẳng có linh cảm mình thực sự đón nhận một quyền lực siêu phạm. Chưa hề dám một lần mơ ước. Nhưng cùng lúc đó, tự nhiên lại có mặt cảm đang phạm tội. Chàng không biết tại sao. Thầy Mười đọc chậm một câu chú và bảo chàng đọc theo. Mỗi lần đọc thêm tên một vị tổ sư trong 36 vị. vì xa nó thuộc là tên các vị Phật tổ đó, nên sự nhận chú không có một trở ngại nào. Khi đọc chú và danh vị 36 Phật tổ xong, thầy Mười đặt tay lên vai chàng, ngươi đặt sợi dây cả thang. Bỗng cả San và thầy Mười cùng giật mình Bị một luồng điện nóng rát ra Chuyển cả vào Phai San lẫn tay thầy Mười Chàng hoang mang cùng cực Trong khi thầy Mười sung sướng tột cùng Thầy nhìn San ơn hờ Khá khá lắm Thật không uổng công tôi kỳ vọng về thầy Bây giờ mọi sự tôi đã bồi đắp cho thầy Nay tôi muốn nhờ thầy một việc phải biết rằng Từ cho đến nay tôi chưa hề Ban phát một điều gì cho ai Mà không đòi hỏi người đó Phải trả lại tôi một điều tương xứng Tôi cũng chưa bao giờ Ăn không của ai cái gì Nhưng cũng chưa bao giờ cho không ai cái gì cả Vậy tôi muốn thầy Giúp cho tôi một chuyện này Thầy có hối hận không San hàng hai nói Thưa thầy Đó cũng là điều con ưu tư từ nãy tới giờ Bị con không thể nào nhận của thầy Nhiều quá như thế được thể muốn con làm một điều gì đó sức còn có thể càng đang được thể có banh thay nát thịt cũng không thực thànhư quê ha <cười> hay lắm khí khái lắm sự thực chẳng nói dấu gì thầy khi lư thầy sợi dây này không phải tôi tốt với thầy tới độ đó đâu bởi vì tôi đang cần một người có thể mang sợi dây đó giúp tôi luyện thêm một con thiên lĩnh cái sản giật mình trần tẩy run lẩy bẩy. Cái gì? khi Thầy mười đặt sợi dây cả tha lên vai chàng, Sản của cái linh cảm sắp phải làm một chuyện gì tội lỗi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net